Chuyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên Đà Mai Youtube, chương 130. Thức tỉnh Ngày thứ hai, Diệp Bánh Cẩm nghe lời nha nhận y, liền không đi theo. Càng đi cũng không có chuyện gì làm, càng không đi thì còn có thể giúp Trương Tổ chăm sóc Hương Nhi, hẳn làm giúp một số việc phạt. Đáng sớm, Nhân nhẩm y ăn điểm tâm, giống chăm củ cho chồng Trương Tổ xong, sau đỏ hai tay không thoải mái đi ra cửa. Làm cho người ta có cảm giác, căn bản cũng không phải là đi ra ngoài kiểm sống. Môi tử nhìn cái gì chứ? Người đi rồi. Trương Tổ đi tới bên cạnh Diệp lên Cẩm nói. Diệp Linh Cẩm cười nói, ta nào có nhìn? Nàng quay vào trong sân nói trân tẩu ta giúp ngươi làm một chút việc dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì trân tổ không muốn để cho diệp linh cẩm làm việc vì phải nói Thật ra thì bây giờ cũng không có gì để làm chỉ là giặt quần áo cho hương nhi xong rồi tắm rửa một chút a diệp linh cẩm gần đầu một cái chợt nhớ tới mình và nhan nhậm y hai quần áo cũng chưa có tắm trở về phòng lấy nói vừa đúng Ta cũng có quần áo để giặt, ta và ngươi cùng giặt nhé. Trấn Tổ nhìn nào một chút nói, mũ tử còn phải giặt quần áo, hay là để ta đi. Vừa lúc Hương Nhi đi ngủ, ta cũng không có chuyện gì làm. Dịp Linh Cẩm lắc đầu một cái. Làm sao không biết xấu hổ vậy, hay là ta tự làm là được rồi. Vừa đúng ta cũng muốn học một cách, không có bộn giặt giặt quần áo. Nàng thật tò mò. Không biết người cổ đại làm thế nào để giặt quần áo sạch sẽ. Vì vậy, dịp lên cẩm vào trưng tẩu, mỗi người mụng cái bồn, hơi sợm ở trong sân giặt quần áo. Mùa hè, lúc ánh mắt trời còn chưa gây gác, dịp lên cẩm ngồi trong sân giặt quần áo, cắm thủ nước rất mát mẻ. Nàng lấy quần áo của mình và nhanh nhậm y, ngâm trong nước. Trưng tẩu thả bồ kết vào. a, lần đầu tiên giặt quần áo. Trương Tẩu nhìn dáng vẻ Dịp Linh Cẩm, tò mò nhìn chầm chầm bầu kết. Á, ừ, Dịp Linh Cẩm gần đầu một cái, tốt cuộc cũng coi như đây là lần đầu tiên. Nàng và Trương Tẩu vừa ra chuyện vừa dọc quần áo. Mẹ, mẹ. Hương Nhi đã tỉnh, ta đi xem một chút. Trương Tẩu to xoa tay. Dịp Linh Cẩm cũng đứng lên đi cùng Trương Tẩu. Vừa lúc Hương Nhi chấp mắt, bé măng còn mơ màng. Mẹ, ta đốt bụng, Hương Nhi dụi dụi mắt nói. Nhìn Hương Nhi dáng vẻ ngây thơ, dịp lên cẩm mỉm cười nói. Trương Tổ, đi chuẩn bị cơm trưa thôi, ta mang Hương Nhi đi chơi. Hương Nhi bóng ngoãn nghe lời của tỷ tỷ. Trương Tổ dẫn dòng một câu. Hương Nhi gận đầu một cái, giọng ngây thơ trong vác nói. Hương Nhi sẽ nghe lời, không nghe lời tỷ tỷ sẽ tức giận, không xin đệ trệ chơi với Hương Nhi thì làm thế nào trưng tổ che miệng mỉm cười đi sang ngoài. Tại sao đứa nhỏ này muốn một giấc vẫn còn nhớ rõ? Diệp Linh Cẩm hên sức buồn bực. Đi thôi, dẫn ngươi đi trong sân phơi nắng. Diệp Linh Cẩm dắt Hương Nhi. Diệp Linh Cẩm tiếp tục ngồi sõm xuống giặt quần áo. Hương Nhi kéo cái băng ghế nhỏ ngồi chống cam nhìn nàng. Đỗ Nha Nhậm Y trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Diệp Linh Cẩm đang cầm quần áo dán trên sợi dây. Đeo xong, so so mồ hôi trên tráng, thở ra một hơi, tàu đó xoay người. Nhìn cái gì vậy? Diệp Linh Cẩm vừa quay đầu, lại đã thấy Nha nhiễm y cười như không cười đứng ở cửa nhìn hàng. các ca về rồi, Hương Nhi chạy tới, ôm lấy Nha Nhậm y. Nha Nhậm y ôm lấy Hương Nhi đi tới nổi. Vợ của ta hiền lành như vậy. Diệp Linh Cẩm biến hắn nhặt bán mình, điền trừng mát liếc hắn một cái. Vừa đem nước trong chậu, nhắm chân hán rộ, vừa nổi. Quần áo phải giặt sạch. Bằng công phu nhanh nhập y, tự nhiên thoải mái, tánh thoát được nước dính ướt. Đệ Hương Nhi xuống, đi tới bên cạnh dịp lên cậm nói. Phải như thế nào đây, ta lấy thân báo đáp. Báo đáp em gái người. Dịp lên cẩm cảm thấy, ấn da mặn càng ngày càng dày. Nhà huynh đệ trở về rồi, vừa đúng lúc ăn cơm, mau tới đây. Ăn xong, nhan nhiễm y tím tụng đi ra ngoài. Đến tối, đúng hai người chuẩn bị ngủ, Diệp Linh Cẩm không nhìn được hỏi. Hôm nay như thế nào, có người xem bệnh sao? nhan nhiễm y vốn định, chăm nàng rốt cuộc, có thể nín nhìn đến khi nào? Người cái này là biểu tình gì, có hay không? Diệp Linh Cẩm lại hỏi. nhan nhiễm y gận đầu một cái, Diệp Linh Cẩm mà không tin, thiện hay giả? Hôm nay không có người, cuối cùng không người nào dám tới. nha nhiễm y nói. Vì, mới hỏi xong, dùm linh cẩm lộm tính phản ứng lại. Nhan nhiễm y lại đang tiêu chụp nàng. tức là nàng người lớn, không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ, lười phải so trò, kiếm tục hỏi. Kiếm được bao nhiêu? Nhan nhiễm y lán đầu một cái nói. Người cũng cầm một ít, em mai mua vài món đồ. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái cảm thấy có lý. Cho trương tẩu tiền, trương tẩu chắn chắn sẽ không muốn. Hay là mua chút thức ăn, hay là mua một vài món đồ tốt nhất về. Vài ngày sau đó, nhà những y buổi sáng đều đi ra ngoài, tối mới quay về, còn có thể mua chút rau, mua chút thịt về. Mấy người ăn cũng khá hơn rất nhiều. Mẹ, mẹ, cha tỉnh, hương nhi vừa sướng từ trong phòng chạy ra. Lúc này, Trương Tổ đang cùng Dịp Linh Cẩm chuẩn bị cơm trưa. Trương Tổ vừa nghe, ta dừng lại, có chúng không dám tin. Theo lý mà hỏi phải là ngày mai mới tỉnh. Mẹ, mẹ, cha tìm ngươi đó. hơn Nhi lôi kéo vàng áo Trương Tổ. Thật, thật không? Trương Tổ có chúng sung rạy hỏi. Dịp Linh Cẩm miệng cười nói, thiệt hay giả, đi xem một chút, không phải là biết sao. Muốn gì, Hương Nhi không giống nói dối này, vậy ta đi xem một chút. Trương Tở vuông trái dao nhỏ trong tay xuống, co xoa tài đi theo Hương Nhi. Dập lên cẩm công con môi, trong lòng vui mừng thay bọn họ. Nếu là thật, ta rằng buổi trưa hôm nay, buổi ăn này phải để nàng làm rồi, cũng mai nàng vẫn phụ giúp. Lúng dập lên cẩm lo hoay, tâm chừng nhan nhẫm y cũng mau trở về, liền đi ra sân chờ hắn. Quả nhiên đợi không bao lâu thay nhiệm y bên mạn quần áo màu sẫm tro không dông trở lại. Ừ, trương đại ca đã tỉnh. diệp liên cẩm vui mừng tiếng lên nói. ngược lại, tới một ngày so với dự tính của ta. diệp liên cẩm mỉm cười, vừa định thừa cơ hội trêu chọc hắn, lại thấy hắn đưa tay ra, dùng tay áo thay nàng lao mồ hôi trên trán. bên ngoài tất nóng, vào trong nhà thôi. a, chỉ là một động tác, một câu nói. Chịp đến cẩm trong nhé mắt ngoan ngoạn, giống như cụ non, mình quá không có tiền đồ. Ôi, em ta vui mừng, buồn mất không nấu cơm. Nhân huynh đệ đã trở về. Trương tẩu ra khỏi căn phòng, trong mắt vẫn còn nước mắt vui sướng. Ông có chuyện gì, ta đã nấu xong. Diệm Linh cẩm cười nổi. Trương tẩu vừa nghe nói, thật không biết xấu hổ, còn khiến người tự giúp một tay nấu cơm. Xem ta thật rất vui mừng. Chương 131 Xem bệnh còn nhìn người. ông có chuyện gì. Trương đại ca tốt không? ta vào xem một chút. nha nhịn y nói. Trương tẩu gật đầu liên tục nói. Xem ta lại quên. Chính là muốn đưa bọn ngươi vào cho cha Hương Nhi gặp mặt ân nhân một chút. Trương tẩu, ngươi nói gì vậy, chúng ta không dám nhận. Nhan Nhẩm Y và Dịp Linh Cẩm đi theo trương tẩu vào phòng. Lúc này, cha Hương Nhi đã ngồi dậy, đổ lưng trên thành giường. Đây chính là hai người ta đã nói, Cẩm Nhi Mù Tử và Nhan Huynh Đại. giúp Linh Cẩm thân thiện mỉm cười với hắn. Chỉ thấy sắc mặn cha Hương Nhi so với mấy ngày hôm trước tốt hơn nhiều. Mặc dù còn có suy yếu, nhưng đến chừng mấy ngày nữa sẽ khỏe. Cẩm Nhi Mù Tử, Nhan Huynh Đại. Cảm ơn nhiều. Mới vừa kể lại, anh nói chuyện còn có chút thật gấp. Nhân nhậm y đi vào, nắm gỗ tay bác mạch nói. So với dự đoán của ta, đã hồi phục tốt hơn rồi. Qua ba bốn ngày nữa, thì có thể xuống giường rồi, chỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hoàn toàn. Thật, thật chứ. Trương tẩu có chút kích động. Dịp lên cẩm cầm tay của nàng, bố muốn nói, nhân nhậm y nói được, đương nhiên là có thể được. Nhưng là suy nghĩ một chút, tương hội như vậy không tốt lắm, trước thời không nghĩ ra cánh xương hột cá liền thôi. Mới vừa tỉnh lại, tốt nhất ăn chúng thức ăn lỏng trước, hay hơn là chảo. nha nhiễm y nói, Tương Thảo gần gật đầu một cái nói. Tốt, tốt, ta sẽ đi làm ngay. Bộ tử cùng nha nhiễm y đi ăn cơm trước đi. Cha khỏe rồi, thương nhi vui mừng kêu. Làm cho trong là mỗi người cũng tràn đầy vui sướng. Ăn cơm, nhan nhiễm y tiếp tục đi sang ngoài. giúp lên cẩm giúp trợ trương tẩu dọn dẹp một chút. Trương tẩu liền vào chăm sóc cho chồng. Phương Nhi quấn quýnh bên, bên cạnh cha mẹ. Không có việc gì, nó làm cho giúp liên cẩm cảm thấy có chút nhàn chán. Hay là đi xem nhan nhiễm y một chút thôi. Thật ra thì nàng rất tò mò. Ngày thứ nhất không có ai đến khám bệnh. Thế nào ngày thứ hai đầu thì có. Hơn nữa, nhìn nhan nhiễm y một ngày mang thức ăn về, người xâm bệnh hình như ta càng ngày càng nhiều. Sau giữa trưa trên chợ, người bắt đầu từ từ đông hơn. Vì khí trời càng ngày càng nóng, rất nhiều người bán hàng rong dựng lên mái che nắng hoa nhỏ, chụp lên cẩm đi đến chỗ cũ, nhưng không có thấy nhan nhiễm y. Cô nương, hơi đến tìm chồng hay sao? Lão bà bán rau vẫn cười sân thuần phát. Dịp lên cẩm gần đầu một cái, đứng bên cạnh nói. Lão bà bà, chừng mấy ngày không gặp, nhìn qua sắc mặt, càng ngày càng tốt rồi. Lão bà bà mỉm cười, chấp nhăn trên mặt sâu hơn. Điều là do chồng của người giúp đỡ, kê cho ta phương thuốc đấy. Bà bà thật là càng ngày càng trẻ ra. Dịp lên cẩm khen. Lão bà sẵn giọng tuổi cũng đã cao, trẻ nữa là thành lão yêu quá sao? ngài sau đó lại nói, cô nương là tới tìm chồng người sao? mặc dù chồng người e lớn không được tự nhiên, nhưng dực ninh cẩm bật đầu một cái. lão bà nói, ở phía trước khúc anh kia, đi về phía trước là ngươi có thể nhìn thấy. dực ninh cẩm gật một cái, vì muốn nói là từ biệt. lão bà nói, chồng người, dáng người anh tuấn. Hay ngày nay đều có rất nhiều cô nương hôm nào cũng đến cũng đâu thấy giống là có bệnh hoàng gì quả nhiên nha nhiễm y triều hoa kẻ nguyệt rồi dập lên cẩm trên mặt nói tiếng cảm ơn từ biệt lão liền đi về phía trước trong lòng mắng nha nhiễm y tình không kiếp dập lên cẩm ở xa xa có thể nhìn thấy chỗ nha nhiễm y ngồi không biết lúc nào không lấy được một cái bàn còn có cái ghế mặc dù Mình mặc quần áo vải thô màu xấm trò, nhưng Dịp Linh Cẩm liếc mắt một cái, liền thấy được hắn trong đám đông Mà ngồi đối diện hắn, chứ là một cô gái. Dịp lên Cẩm đi vào, đốt cuộn có thể nghe rõ bọn họ nói gì rồi. Nên những y nhìn thấy nàng, cũng không có kinh ngạc, không có chụp dạ, chỉ là ôn nhu liếc nàng một cái. Cô gái trước mặt nàng, theo ánh mắt của hắn, cũng quay đầu một chút, nhưng Dịp Linh Cẩm. Đó là cô nương xem hàng chờ xem bệnh, liền nghiêng đầu tiếp tục nói. Tiểu thư nhà ta thân thể, khó chút hương nhược, muốn mời tiên sinh đến xem một chút. em mai giờ mùi, ở bên bờ sông chờ tiên sinh. Đi ra ngoài xem bệnh, đây rốt cuộc là đi hẹn hò A, hẹn hò A, vẫn là đi hẹn hò. Thận không biết mấy ngày nay, nha nhầm y thời giúp nàng không có ở đây, rốt cuộc đã trương chồng bao nhiêu hoa đào. Ở nơi này xăm bệnh, là bán nhang sắc A. Không tránh được mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền trở về. cách ra, là muốn làm chồng tương lai của người ta. Mẹ kế, Diệm Linh Cẩm xấu xa kêu lên. nhóm hoàng ngồi đối chuyện nha nhiễm y, ngay đầu nhìn nàng một chút, đó là không phải gọi mình. Lại cảm thấy nhất định, không phải gọi nha nhiễm y. Liền quay đầu, tiếp tục nói chuyện với nha nhiễm y. Mẹ kế, Diệm Linh Cẩm tiếp tục. Mẹ kế, nhà hoàng kia rốt cuộn không chịu nổi, quay đầu lại nhìn nàng nói. Cô nương, tôi tìm nhầm người rồi. Ta không phải là mẹ kế người, cũng không có một đứa con lớn như người vậy. Lúc nói chuyện trong mắt, có chúng không xem ai ra gì. Dịp lên cẩm đó là nha hoàng của gia đình giàu cỏ nào đó. Dịp lên cẩm căn bản không nhìn nàng, mà là nhìn phía trước nàng tiếp tục nói. Mẹ kế, về nhà tên chế tể kia, áng ông để ý thế nào, nha hoàng kia theo tầm mắt của nàng nhìn, có chút kinh ngạc nhìn nha những y rất điềm đạm. còn sớm chút nữa hay về, nha những y âm ấm nói, nha hoàng nhấn thời há to miệng, tiền tiên sinh đấy là, trong lòng dập lên cẩm cười hài lòng, cô nương cũng đã ba lần rồi, nương lại thôi, con gái nuôi của tại hạ, khiến cô nương chia cười. Nhà nhiễm y khẽ cực đầu với nàng nổi, giọng bình thản miếng cười ôn hòa. Hắn nói ra làm cho người ta kinh ngạc, để không thích hợp chút nào. a nhà hoàng kia thận vất vả tiêu hóa tin tức này. Trời lẫn tiếng nói, tiên sinh, chuyện ngày mai ta đi hỏi lại tiểu thư nhà ta vậy. Nhà nhiễm y miễn cười nói, tốt. Nhà hoàng đi mà giống hệt như chạy nhà. Dục lên cẩm có chút mãi giận. Nhìn bóng dáng nhà hoàng kia có chút hẳn hốt, hạ hề biểu môi, quay đầu lại. Chơi đùa đã chưa? Trong nhảy mắt, Diệp Linh Cẩm nghiêm mặt lại, ngồi đối diện hắn không nói lời nào. Nhân nhẫm y buồn, cười nhìn nàng nói, Người không thần ngã không xác như vậy, ngồi ở chỗ này, ta còn muốn buông bát nhà. Không để cẩm với chuyện này thì thôi, chắc tới Diệp Linh Cẩm càng thêm giận. Phanh, một tiếng. Dịp lên cẩm vỗ nhẹ xuống bàn nổi. Thì ra, ta gần đây, nói điều kiếm tiền như vậy đúng không? Ta nói nha, thì ra là tiểu thư, con gái nhà người ta tới đưa tiền. nha nhiễm y thẳng nhìn nói. ở đến khắp bệnh, ta cũng xem, đương nhiên là phải thu tiền xem bệnh. Họ rốt cuộc là xem bệnh hay là xem người? Chuyện này ta cũng đành chịu. nha nhiễm y dơ hai tay ra. Ngươi! Diệp Liên Cẩm tức giận, lại muốn vỗ bàn. chương 132 Tiền Nghi làm cha kế Vị cô nương này, ngươi không xem bạn à sao lại đối với tiên sinh như vậy, thật là thô lộ. Sau lưng, một giọng nước vang lên. Diệp Liên Cẩm tức giận qua đầu lại, nói, Nó là mẹ cái ta, thì không thể nói sao. Cháy là một cô gái, Mặn quần áo quẳng gàng, nói chuyện hết sức ngay thẳng, xem ra là người dân hồ. Chỉ thấy nữ tử này sang sẵn cười nói, Thì ra, đại tinh sinh có con gái nuôi lớn như vậy. Nếu đi theo tinh sinh, còn có thể tiện nghi là mẹ kế. Là cha kế, như những y cả chính nói, Cô gái đời người, trong nhắm mắt, Dũng Linh Cảm cảm thấy trong lòng có vạn con ngựa phi nước đại. Đã rất lâu không có tức giận nha, vì vậy nàng dứt khoát, vội xuống bàn đứng dậy, vội vặt áo. Mắt không thấy, tâm không phiền, nàng cũng không muốn nói nữa rồi. Giúp lên cẩm sẽ bước đi một đoạn, trong lòng bình tĩnh, bướng từ từ như bình thường, cuối cùng dần dần chậm lại. nhà nhiễm y, tên khốn kiếp này, thật không muốn đuổi theo sao. Nàng dứt khoát, quẹo vào một con hẻm nhỏ, đưa đầu ngõ ra ngoài nhưng không nhìn thấy hắn. Diệp Đăng Cẩm tức giận đùng đùng trở về trưng gia, trưng thẩu ba người đang hưởng thụ gia đình hạnh phúc. đang cũng không có ý quấy rầy, liền trực tiếp trở về phòng. trên giường, trương lúc đi nàng đã cất quần áo cho nhan nhiệm y. Diệp Đăng Cẩm càng nhìn càng cảm thấy mình tiện tay nha, sao tóc bụng như vậy làm gì? còn sao nữa, tiếng tay liền bâm dĩ nhiên Diệp Đăng Cẩm không biết mình về sao. Đã trở thành quan âm ngàn cánh tay. Diệp đánh cẩm nhìn không được, đem bộ đồ màu tím của nhà nhiễm y ném trên mặt đất, kích động đạp đạp, nằm trên giường đắm đấm giường. Dù sao cũng là mình khổ cực chạc, bản thân làm gì không nhìn được sao. Chỉ là, nàng thận sự rất đau buồn, rất tức giận, căm muốn đến cùng. Diệp đánh cẩm lại đập mấy cái xuống giường, phát ra tiếng thùng thùng thùng, thùng đàm đục. Môi tử Ngươi trở về lại làm sao vậy? Trương Tổ gõ cửa nói. Diệp Linh Cẩm từ trên giường và dậy, dùng xứng thở hụn hãnh hai cái, đi tới mở cửa. Đúng vậy à, mới trở về. Diệp Linh Cẩm cố gắng nặng ra nụ cười. Nghe có tiếng động trong nhà, cho nên ta mới nhìn một chút. Trương Tổ nhìn vào bên trong, phát hiện không có việc gì mới thôi. Nàng mới vừa đắm giường, tiếng đấm vô cùng lớn sao. Ông có chuyện gì chứ? Xem bộ dạng người không đúng lắm. Trương Tẩu nhìn dịp lên cẩm. Diệp Liên cẩm cố gắng không để cho mình lộ ra cảm xúc, chỉ là đáp. Ông có chuyện gì mới vừa trên đường đi bị con chó hoang đuổi theo hơi sợ. Nhưng những y tên khống kiếp này cũng chính là chó hoang sao. Trương Tẩu nghe buồn mực nói. Nơi này có rất ít chó hoang. Một tử cẩn thận. Diệp Liên Cẩm gật đầu một cái nói, không có việc gì, chả là hơi sợ. Nghĩ một lát là tốt rồi, đợi chúng nấu cơm nhớ gọi ta. Trương Tổ nhìn Diệp Liên Cẩm, thấy không có gì đáng ngại thì yên tâm. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, cha Hưng Nhi vừa tỉnh lại, ta phải chăm sóc hắn, sẽ ít ở bên ngươi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhanh đi chăm sóc Trương Đại ca thôi. Diệp Liên Cẩm đẩy Trương Tổ đi ra đến gần tối, ngay nhậm y vẫn bình thường trở về, vẫn cứ nở nụ cười ôn hòa. ngài trước mặt Trương tổ, dĩnh liên cẩm cũng không nổi giận, cứ như vậy cùng nhau nhậm y Hà hòa chung sống đến lúc đi ngủ. ngủ đi, nhưng nhậm y dường như không biết nàng đang giận dỗi, cứ theo lẽ thường ôm nàng ngủ. đối với dáng vẻ không nóng không lạnh, trong lòng dĩnh liên cẩm không có nơi phát tác. bất kể nàng cảm thấy như thế nào. Cân giận của nàng cũng giống như đắm vào chăn bông. Nàng thức giận đến nỗi thương, cảm giác mình gặp phải nhan nhiễm y như vậy thật rất ước ước, thật là muốn khóc, làm sao bây giờ? Nhưng dịp lên cẩm không phải là loại người dễ dàng rơi nước mắt, mặc dù trước mặt nhan nhiễm y đã từng rơi nước mắt rồi. Nếu chiến tranh lạnh không có hiệu quả như vậy thì nàng phải hung hạn thôi. Dịp lên cẩm xoay người nhìn nhan nhiễm y. Rốt cuộc, chịu quay đâu rồi hả? Nhân nhiễm y nhìn nàng nổi. Rõ ràng là hắn sai mà, dịp lên cẩm trong lòng lại có hỗn loạn. Chiều nay không có mở quầy, muốn đi ra ngoài. Dịp lên cẩm lành giọng nói, hôm nay nhìn phản ứng của nhà hoàng kia, tiểu thư người ta đau lòng, sẽ không gặp lại nha nhiễm y rồi. Nàng chỉ là muốn lấy chuyện này để mở đầu thôi, dù sao cũng là hắn đối lý ai ngờ nha nhẫn y gật đầu một cái. Dực liên cẩm nghe tức thời những không được đưa tay đấm tới trên mặt nha nhẫn y một quyền. Dĩ nhiên ta nàng qua chưa múa tay nha nhẫn y đỡ không để cho trúng. Nhưng nếu để cho Dực liên cẩm đánh há một quyền, nói không chừng tức giận giấu ở trong lòng sẽ tiêu mất. Nhưng hôm nay nha nhẫn y thản nhiên cười cạn lại. Dực liên cẩm một hơi không thở nổi trong lòng khó chịu không nói ra lời. Trong lòng nhanh nhiễm y đang căng bản không nắm bắt được, không nhìn xa hắn cái ngài đang suy nghĩ gì, cũng nhìn không ra tâm tình của hắn như thế nào. Hắn thỉnh thoảng đối với nàng tốt vô cùng, lại lập tức giống như không thèm để ý chút nào. Dịp lên cẩm hôm nay nhiều lần đều tự cho mình ra tình, nàng thật muốn khóc. Chỉ có nha nhiễm y có thể làm cho nàng tức giận thành bộ dáng này. Dịp Linh cầm khắn môi, lật người, nhìn được hấp mắt ê ẩm sưng. Được rồi, được rồi. Nhân nhũng y dữ dàng đem dịp Linh cẩm lật lên. Anh ngờ dịp Linh cẩm thật sự muốn khóc. Ngày mai, sau giữa trưa, đi đến nhà một quân viên ngoại ở Lăng Thành xem bệnh. Là ta kéo bản lên, đem cho một lão đầu. Nhân nhũng y ôm nhô sờ sờ mặt của nàng nói: Chẳng biết tại sao nhìn ngươi tức giận. Ta có cảm giác vô cùng, thoải mái. Hắn xấu xa bổ sung thêm một câu. Diệp Linh Cẩm nghe thấy hắn nói xấu xa, thiếu chút nữa giận sôi lên, bắt lấy cánh tay hắn, liền hung hăng cắn. Vẫn là như vậy dễ hận. Do những y mặt cho nàng cắn, tất mặn cũng không có thay đổi. Cắn được hài lòng rồi, Diệp Linh Cẩm mới buông lỏng miệng ra, nín lặng. Đây, nó cũng là tối hư tận xấu gì, thật là quá đáng. Nhưng y nhìn cánh tay mình thở dài nói thật là độc ác. Dũng lên Cẩm lật người không muốn nói chuyện. Ta cũng không thể ngăn cả người khác tới chỗ ta xem bệnh được. Buổi chiều lúc ngươi đi, không muốn đuổi theo ngươi, nhưng là người nhà viên ngoại kia nói buổi chiều sẽ đến tìm ta, tước chừng thời gian. Sau khi trở về, trương tổ bọn họ ở đó, nếu cùng ngươi nói chuyện, lại sợ ngươi xù lên cắn ta. Không thể làm gì khác hơn là chờ tới bây giờ. Nhân nhiễm y khẽ ngồi dậy, tiến tới nằm nghiêng một bên dịp linh cẩm, hai tay ôm nàng dịu giọng nói. Khó được nhan nhiễm y giải thích như vậy, dịp linh cẩm giận dật, bài tỏ kháng nghị nhan nhiễm y lại gần, nhưng không có đạt hiệu quả. Cẩm nhiên ngoan, vẫn còn tức giận mẹ kế sao. Nhan nhiễm y bà bà ra giọng nói với nàng, như lúc giữ linh cẩm còn giả bụng ngót. Nếu muốn tìm bố dưỡng cho nàng, nàng có thể không tức giận sao?